Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 Câu chuyện Mảnh đất trùng tang Một câu chuyện dài tập của tác giả Trần Linh Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đức Bà Đồng nhìn cô gái rồi hỏi Cô gái trao tên gì? Là người phương khắc đến đây chảy hội đúng không? Vừa hỏi ánh mắt do xét của bà Đồng vừa quét ngang qua người cô gái, rồi dừng lại nhìn chầm chầm vào con dao trong tay cổ cu. Cô. cô gái mỉm cười thu lại con dao châm vào vỏ rồi đáp. Cháu tên là Ni, người ở Hà Nội. Hôm nay cháu trở thầy xuống đây có chút công việc, sẽ đi đến nơi này xém chút nước gặp tai nạn. May mà cháu phanh kịp thời. bà đồng gần gũi thì tính nết cô gái khét điềm đạm ăn nói nhẹ nhàng khắc cằn với vẻ đẹp kêu xa bên ngoài của cô bà đồng lúc này cười nói thì ra là như vậy thôi cô đừng chấp đám thanh niên trong làng khi nãy cả năm mới có lễ hội cho nên chúng nó hơi quá chén nếu có buông lời khiếm nhã mong cô cũng bỏ qua cho ni mỉm cười gật đầu đáp dạ không có gì hả cháu cũng đã quen mắt với mấy cái cảnh này bà đồng định leo lên xe rồi bỏ đi Sự nhớ ra người thầy cô gái nói mà không thấy người đó xuất hiện ngay khi cô gái gặp nạn. Bèn thắc mắc quay người hỏi, ờ thế thầy cô đâu, sao đứng đây có một mình mà có quen ai trong làng này không hay chỉ là tình cờ đi ngang quá? Dạ sư phụ cháu muốn tìm nhà cụ tường, thưa lỗi cho cháu không biết họ của cụ ấy, chỉ nghe sư phụ nói tên cụ ấy thôi. Bà Đồng bỗng nhớ đến câu chuyện của cụ tường và người đàn ông năm xưa đoán mệnh cho cụ khi đi buôn. Là nghĩ đến lời cô gái này vừa nói, có nhắc đến hai từ sư phụ. Bà Đồng lúc này thầm nghĩ trong đầu, có khi nào quý nhân đã xuất hiện thực sự. song bà Đồng không hề tỏ ra ngạc nhiên về mặt lạnh tanh nói với cô gái. về chắc nhà cụ tường người xóm tôi rồi, từ đây vào nhà cụ tường đường xá dễ đi, cứ chạy thẳng đến đình làng, sẽ phải là đến. cái nhà nào to đẹp nhất là nhà của cụ tướng. đã đến đây không đợi cho ni lên tiếng bà đồng lại hỏi thế còn là sư phụ cô đâu ni chỉ tay lên ngọn nổi phía trước mặt rồi đáp xà thì cháu bảo đi công việc hướng kia bà đồng nhau mắt nhìn sang hướng tay của ni chỉ trong lòng bỗng dưng cảm thấy dự cảm chẳng lành bèn tức tốc leo lên xe nói một câu ngắn ngủi nói với ly tôi đi đây Nhi gần đầu cô định cảm ơn bà ấy, nhưng vừa ngước lên đã thấy người đàn bà chạy đi xa cả đoạn. Nhi cũng không nghĩ gì nhiều đành thôi. nhưng mở cửa bước lên xe mở điện thoại, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của người yêu, cô mỉm cười để hạnh phúc. Bà Đồng vừa đạp xe men theo con đường núi gồ ghề sỏi đá, vừa làm nhằm trong miệng một mình. Con dao trong tay cô gái kia không hề đơn giản, và thân thủ chiêu thích cô ta xuất ra cũng khá nhanh nhẹn. vậy người đàn ông cô gái gọi là sư phụ chắc hẳn biết đạo hạnh sở dĩ bà đồng đoán như vậy là bởi vì xã hội hiện nay ngoài những môn phái võ thuật ra thì chỉ có những môn phái học đạo pháp mới có cách xưng hồ như vậy nghe đến đây bà đồng đạp xe nhanh hơn lâu lâu lại nhấc mông còng lên đạp hướng và đang chạy xe ngược gió hướng mắt nhìn xuống ngôi làng phía dưới quan sát về mặt tâm trương hiền rõ trên gương mặt giả nua của ông ấy người đàn ông giết tên đứng nói chuyện một mình Làng này địa thế hình móng ngựa Trong làng lại có một cái ao to sâu vào chúng Bao bọc xung quanh ngôi làng là một dòng sông và đồi núi Có thể xét đây là mảnh đất có thế đẹp Nhưng ở phía đông có một chùa lớn Phía tây lại có đỉnh miếu kẹp ở ngay bên là đất đại hung Hèn gì con dân trong làng nhiều năm nay Không có khoa danh rạng dỡ vận thế xa suốt Hay xảy ra nhiều điều trái ý liên miên Xong ngôi làng lại thu nhỏ tựa Như một bức tranh sơn thủy Nón nước hữu tình Chứng tỏ có quý nhân phù trợ Chỉ có điều Nói đến đây người đàn ông buông tiếng thở dài Vừa đúng lúc này Bà đồng thình linh xuất hiện sau lưng vỗ vào vai khiến người đàn ông giật mình Quay lại nhìn Bà đồng lúc này liền hỏi Ông là ai Đến đây có mục đích gì Mà cứ nhìn xuống nàng chi chi trò trò Trông thật mờ ám Người đàn ông lúc này liền trả lời Tôi tên là Quý, chỉ tình cờ đi ngang qua đây và muốn ghé thăm người quen mà thôi. Bà Đồng dùng ánh mắt dò xét xem người đàn ông làm mặt từ đầu đến chân rồi nghi ngờ hỏi Lúc nãy tôi nghe ông đánh giá địa hình phong thủy làng này, chẳng hay ông đến đây có mục đích gì chăng. Thầy Quý mỉm cười xua tay rồi nói, khầm, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, bà đừng nghĩ gì nhiều. À tiến đây cho tôi hỏi trong thôn có ai tên Cao Văn tường không? bà đồng nhìn chằm chằm vào gương mặt của thầy quý xét theo nhân tướng ngọc trên khuôn mặt của nam nhân thì thượng đỉnh, trung đỉnh và hạ đỉnh ba phần phía trên đều hài hòa cân đối với gương mặt có độ dài bằng nhau tạo nên một gương mặt phúc hậu trông không có gì gian tà bà đồng tin vào giác quan nhảy bén của người mình Cũng cảm thấy yên tâm phần nào bèn gật đầu nói có thế nhưng mà ông quen thân cụ tường sao cống không hẳn là thân Chỉ có điều giữa chúng tôi có chút quen biết xã giao Vậy theo ông vận khí của làng tôi còn hay mất Thầy quý khác nhau mày sắc mặt thay đổi Xong rất nhanh sau đó thầy quý lấy lại vẻ hài hòa vốn có của mình Chẹp lưỡi nói Bà hỏi vậy là làm khó cho tôi Vốn dĩ tôi chỉ... Thầy quý nói đến đây liền bị bà Đồng ngắt lời bà Đồng nói tiếp Có phải ông định nói chỉ tình cờ đi ngang qua đây có đúng hay không? Nếu đúng vậy thì ông không cần giấu tôi về thân phận của mình nữa. Bởi tôi đã từng nghe cụ tường kể về người đàn ông năm xưa, đoán tướng mệnh cho mình. Và cả cô gái xinh đẹp đệ tử của ông bên cạnh con siêu xe đậu ở ngoài cổng làng kia nữa. Thầy quý nghe xong tự nhẩm trong đầu. Trời đất ơi cái con nhỏ ni này nó lại đánh rắn động cỏ ư thiệt tình. Trước khi mình đi đã dặn con bé rồi cơ mà. Thầy quý quay lại nhìn bà đồng rồi nói. Đến cả bà còn không nắm được vận ký của nơi đây, thì đối với một kẻ xa lạ như tôi sao biết được chứ? Bà Đồng cười nhạt đoán thầy quý chỉ đang khiêm tốn, chứ thực ra thầy ấy đã biết chuyện gì đó có liên quan đến ngôi làng này. Xong không muốn nói ra cho người khác nghe, vì chưa phải lúc thích hợp để nói. Khi nãy tôi có nghe ông phán địa thế của làng này, có gì ông cứ nói thẳng ra xem, cũng là người trong giới đạo hành. tôi biết mình còn non kém so với ông chỉ có điều dân trong nghề nhìn phát biết ngay người cùng nghề trên thầy quý đột ngột cận đại thầy định nói gì đó xong rồi lại thôi hai người đi thêm một đoàn bóng thầy quý lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng người chết đầu tiên được chôn ở đâu bà biết chứ ý cô muốn hỏi về ai thứ thường từ đêm giao thừa cho đến tận bây giờ làng tôi thường xuyên có người chết thầy quý bước đi tiếp vừa đi vừa nói thì còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là người chết đầu tiên, mở ra một chuỗi trùng tăng gây sợ rồi. Lần này đến lượt bà Đồng đột ngột khứng chân, bà ấy quan sát một lúc rồi chỉ tay sang phía tây ngọn núi rồi bảo. Ông có nhìn thấy ngọn núi bên kia không? Chỉ là ngọn núi có bãi cây mọc thừa thớt đấy, cô cần được chôn ở đó. Cô ấy cũng chính là người tự vấn chết đầu tiên, kéo theo hàng loạt những câu chuyện rùng rợn ly kỳ. thầy quý khiến cho mày nhìn theo hướng tay chỉ của bà đồng ngạc nhiên quá đỗi khi thấy khoảng đất đó thuộc mảnh đất thủy phủ vậy mà đám con cháu lại mai táng người thân trên đó đúng thật là hít nói nổi bà đồng dẫn thầy quý tới ngọn núi chôn cụ cần đi đến nơi thầy quý không chỉ thấy một ngôi mộ mà còn đến ba bốn ngôi mộ khác nằm dài rác xung quanh thế quý liền hỏi bà đồng tại sao an táng người thân chết không chọn một mảnh đất đẹp để đặt mộ Lại đặt ở nơi quá cao như vậy, khác gì phơi sắc người thân. Bà Đồng ngạc nhiên quắc mắt nhìn thầy quý rồi hỏi. Đây là phần mộ gia tiên nhà cụ Cần. Khi còn sống cụ Cần xin người ta cho an táng cha mẹ mình sau khi cải táng bốc cốt. Đến khi cô ấy nằm xuống, con cháu của cô là người an táng cho cha của mình trên này. Nghe bảo là đợi ba năm sau sẽ xây đắp mộ, chứ không bốc cốt tắm rửa. Còn vì sao thì họ chôn khu đất này. chắc chỉ có gia đình của họ và những ông thầy địa lý mới rõ tôi tưởng nói đến đây thì bà đồng tôi không nói tiếp nữa ánh mắt xa xăm nhìn xuống ngôi làng dường như bên trong sâu thẳm nội tâm bà đồng đã tiên đoán được điều gì cả hai người im lặng sực nhớ ra điều gì quan trọng bà đồng đi đến bên cạnh thầy quý nhìn vào ngôi mộ to nhất rồi nói nghe nói bên kia ngôi mộ kết là nhà họ nguyễn cũng chẳng biết thực hư thế nào vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đây. Hơn nữa, về đất đai mồ mả cũng không phải là sở trường hay thế mạnh của tôi. Thầy quý hiểu chứ. Thật nhìn bà Đồng lần đầu tiên này, thầy đã đoán ra tay nghề và đồng hành của bà ấy. Tuy bà Đồng không hanh thông về mồ mả đất cát, nhưng lại am hiểu và giỏi về đi âm. Ngay đến đây, thầy quý trầm dãi tiến sát đến ngôi mộ, từ từ quan sát xung quanh. Nếu đúng đây là ngôi mộ phát, thì thầy quý sẽ dùng nhãn thần để có thể nhìn thấy màng trắng bên trong ngôi mộ nằm sâu dưới đất. Mộ phát là mộ đất cải táng này thấy trong tiểu sành có màu hồng rực, màu hồng càng rõ thì chứng tỏ mộ đang phát tốt. Những ngôi mộ mà bà Đồng nói là mộ phát, thầy quý lại không nhìn thấy lớp màng bên trong. Nói thẳng ra khi dùng nhãn thần nhìn vào, bên trong là một màu đen u tối. Đây không phải là mộ phát, mộ kết càng không. Bà Đồng tiến đến phía trước nhìn chăm chăm vào ngôi mộ tò mò hỏi. Ý ông là gia chủ đang ngộ nhận ngôi mộ chôn cất tổ tiên của nhà mình là ngôi mộ phát. Thực ra không phải. Thầy quý gật đầu giải thích thêm. Ngôi mộ kết hoặc phát thì phải có đồng thời ban điều kiện. Một là vùng đất tại mộ phải tụ khí trời. Hai là phải có hơi ẩm của nước. Nhưng mà mộ này đặt trên đỉnh của ngọn núi chọc Về khi đắt đặt trên đỉnh đồi. thì vừa bị tạt khí vừa dễ không có nước. Ba là người âm trong mộ ở cõi trời đang thăng tiến, tức là có năng lượng tâm linh cao. Vì vậy mà ngôi mộ kết thường có năng lượng cao hơn với ngôi mộ bình thường. Và do đó mộ kết có hiện tượng trương nở và cỏ trên mộ xanh tốt. Bà Đồng chứng hiểu lắm bèn hỏi lại, nghĩa là sao? Tôi cứ tưởng là bộ phần to ra thì đó là mộ phát mộ kết. nhà nào may mắn thì có được nó thì đời con cháu vinh hoa phú quý hưởng không hết thì quý cười xòa nói với bà đầm khi gặp trường hợp mộ kế tốt nhất là để nguyên không được dịch chuyển vì sẽ gây ra nhiều rắc rối trong cuộc sống của họ nếu bắt buộc phải di rời lý do nào đó phải có những phương thức của huyền môn và phong thủy rất phức tạp mới có thể ổn thỏa nhưng bà xem ngôi mộ này không những được con cháu cải táng đã vậy hướng đặt mộ còn bị sai lệch như vậy thì làm sao ai dám kết luận nó là mộ phát đặt lệch hướng bà đồng hỏi thầy quý liền đáp đúng vậy sai hướng đáng lẽ một phần này đã đặt trách ra khỏi hướng tây nam thêm vài cm thì nó là một hướng rất đẹp cho cả người nằm dưới mộ và con cháu thế nhưng một phần này lại nằm nghiêng xiên thẳng về hướng tây nam đón tròn cái nắng rực lửa không chỉ người trong mộ bị ánh nắng hông khô đến héo úa Từ đó, sinh khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà cả con cháu làm ăn cũng thất bát, dẫn đến gia đạo lục đục không yên ổn. Chẳng nhẽ em... Bà Đồng nói trường hết câu, thầy quý quay người rời đi chỉ thốt ra hai từ. Đúng vậy. Mặc dù trời dần về tối, song cảnh vật nơi đây vẫn có thể tưởng tượng ra trong đầu của thầy quý. Đôi khi là rất rõ, đôi lúc lại mờ ảo huyền bí. từ thị trấn đi vào ngôi làng hẻo lánh này về hướng bắc sẽ gặp một thác nước từ thượng nguồn trên đỉnh ngọn núi phía san đổ xuống. sau nó được ngăn cách bởi dòng sông ôm quanh eo làng. hay nói chính xác ngôi làng này tách ra làm đôi, phía dưới làng và phía trên sườn núi hai phần giao này bằng những cây cầu bắc cang qua sông. khi nãy đứng trên đỉnh núi nhìn xuống ngọn thác này giống nghệt như một con rồng đen khổng lồ. người đến đây không hiểu sao thầy quý cảm thấy không nên đi tiếp. Bởi lẽ trong người của thầy vô cùng khó chịu, cảm giác này thật khó diễn tả, dường như là điểm báo sắp có mối nguy hiểm ập tới. Tôi muốn đến cụ tường, bà có thể đưa tôi đến đó chứ? Thầy quý quay mặt nhìn bà đồng hỏi, đi chạy xe chậm chậm phía sau, may mà đường vào thôn khá rộng vào phẳng, khác hẳn với con đường ven chân núi khi nãy. Được chứ, cụ tường cũng đang mong ông xuất hiện đấy. Bà đồng đáp. thầy quý mềm cười gật gù cảm ơn lúc đi qua đình làng cũng là chỗ cái ao bịt lấp sở ngay cạnh góc ao có hai gốc cây xà cừ cổ thụ một cây đã bị đốn hạ thầy quý thình lình dừng chân lại nhau mắt nhìn từ phía cái ao tít lên ngọn núi cao dần chìm vào màn đêm nhưng ông thầy có đồng hành thông thạo địa lý như thầy quý sẽ rất dễ nhận ra rằng chúng là hào tượng bát quái thầy quý tìm ra phương tốn trong thái cực bát quái Phương tốn tượng trưng cho hướng Đông Nam. Thế nhưng trong tiền thiền bát quái nó lại tượng trưng cho hướng Đông Bắc. Thay đổi này cho đến nay rất ít người hiểu được. Thầy quý vốn dĩ cũng chưa hiểu lắm về cách thức thay đổi này. Xong vừa nhìn vào hình quẻ tốn mình vừa bấm. Trong đầu của thầy lập tức hiện ra phương Đông Bắc. Thế là thầy quý nghiện ngẫm lại từng ký hiệu văn tử trong hàng chức này. Cuối cùng cũng nhận ra được vài chữ kim, hát đen và mẫu. Hơn nữa nhìn vào quẻ thì cho thấy mẫu này có thể là một tin địa danh ở môi chính trong ngôi làng này. song thầy quý đã loanh quanh trong đầu miền núi này suốt mấy giờ đồng hồ mà vẫn chưa thể phát hiện ra điểm gì có liên quan đến chữ mẫu. Chắc phải hỏi bà ấy, giờ sao bà ấy cũng là người ở đây? Thầy quý nghĩ trong đầu. Thầy quý chưa kìm lên tiếng thì bà Đồng đứng quan sát nãy giờ hết nhìn chăm chăm vào thẻ tre đưa trên tay thầy quý lại quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt già nua của người đàn ông ở vực hỏi ông sao phải kích động đến nỗi đứng giữa đường móc thẻ che gian luận khỏe chẳng nhẽ nơi này âm thịnh dương suy là có thật thầy quý cất thẻ tre vật tú giải thích quả quýt bởi vì có những thứ không phải khi nào chúng ta cũng nhìn thấy cũng chạm vào được nên phải biết nắm bắt cơ hội từ giờ cho đến khi tìm ra nguyên nhân vì sao mảnh đất này bị trùng tang Thì tôi không thể bỏ qua bất cứ tình tiết nào. À mà cho tôi hỏi trong làng này có thứ gì liên quan đến chứng mẫu không? Tên người hay đặt tiên địa danh nào đó trong thôn. Mẫu tinh văn tự trong hàng chữ ở quẻ tốn xuất hiện hai từ này. Bà Đồng ha hốc miệng ngạc nhiên với tài luận quẻ của thầy quý. song quả thần trong tâm trí của bà Đồng chưa thể nhớ ra được địa danh cũng như tên này có liên quan đến hai từ mà thầy quý vừa nhắc. Tôi không biết. tức thời thì tôi chưa nghĩ ra ông hỏi đột ngột quá Hay để lát nữa tôi đến nhà ông trưởng thôn mượn tạm cái danh sách các hộ dân trong thôn kiểm tra thử nhưng mà tôi nói trước cũng không chắc có cha ra được gì không thầy Quý liền mềm cười bước đi tiếp theo chân của bà đồng cả hai lúc này liền hòa mình vào đêm tối tiếng gió rít lên thổi lạnh qua người cộng thêm người đã thấm mệt thầy Quý chỉ ước được ngồi bên cạnh bếp lửa sợi ấm thì quý ngước lên bầu trời cao vời vợi thở dài rồi nói đã rét nắng bân rồi sao nhanh thật đấy ba người dừng chân lại chiếc cổng nhà cụ tường bà đồng liền nói với hai người đến nhà cụ tường rồi đây để tôi đánh tiếng nói xong bà đồng liền nhón chân dấn cổ vào rồi gọi lớn cụ tường có nhà không con dâu của cụ tường từ trong sân bước ra trên tay cầm theo chiếc chổi Thế bà đồng cùng hai người khách lạ bà ấy liền hỏi Chị Loan đấy hả mời chị vào thì tôi đang ở trong nhà Bà đồng lúc này liền nói Vâng à, nay tôi đưa khách tới Họ muốn gặp cụ tường nhà mình có chút chuyện Vừa nói bà ấy liền mở cổng mời khách vào bên trong Khi chồng thích thầy quý tâm trạng của cụ tường buồn vui lẫn lộn Xong cụ tường vẫn giữ một nét mặt hài hòa đón tiếp khách Chào cụ, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau Cô thường đi ra bắt tay mỉm cười rồi nói Trời đất ơi, tôi mong chú đến đầy mãi. Nào, mọi người vào trong nhà uống chén nước cho ấm bụng. Đợi một lát nữa cơm chuẩn bị xong, ở đây dùng cơm với tôi. Cô Loan cũng ở lại đi, còn nhiều việc quan trọng chúng ta cần phải bàn mà. Bà Đồng Loan lúc này không còn cách nào từ chối lời mời của ông cụ, cho nên đành gật đầu nghe theo. Hơn nữa, bà Đồng cũng muốn biết thêm về lai lịch của thầy quý. Xem xem liệu thầy ấy có thực sự tài giỏi Giúp được làng này vượt qua đại nạn hay không Sau khi ôn lại kỷ niệm Ngày mà cụ tường và thầy quý gặp nhau lần đầu Tại một vùng quê nghèo giáp danh biên giới Thầy quý đã nhấp một ngụm trà xong rồi nói Nhanh thật đấy Thầm thoát đã trôi qua được mấy chục năm Hôm nay gặp lại cụ thích cụ khỏe mạnh như vậy tôi vui lắm Cô tường thở dài len lén nhìn vào di ảnh của thằng cháu Đích Tôn buồn bã liền nói thân tôi thì khỏe chu hạ chỉ có điều là lời chú phán năm xưa nó linh ứng thật rồi thầy quý ngước nhìn theo tia nhìn của cụ tường rồi trầm giọng thằng bé vừa mất lâu chưa cụ, tôi thấy gia đình còn cúng cơm cho cậu bé bà con dâu của cụ tường ngồi bên kia giường rơm rớm nước mắt mỗi khi có ai đó nhắc đến thằng cháu quý tử của mình chú nói đúng đấy Thằng bé vừa mất còn chưa qua 100 ngày Tôi cứ băn khoăn mãi lời của chú nói năm xưa Rằng thằng bé chỉ sống đến năm 12 tuổi Thế nhưng mà rõ ràng đã qua sinh nhật thứ 12 của nó rồi còn gì Thầy quý hiểu tâm can của cụ tường đang phải chịu đựng lúc này Đa số đều nghĩ rằng nếu không có con trai nối dõi Thì sẽ mang tội bất hiếu Sau đó chỉ là suy nghĩ của những người luôn trọng nam khinh nữ Còn thời nay khi mà xã hội phát triển, lớp trẻ được tiếp xúc với mặt chữ, học hành đốt đạt cao, thì những suy tưởng cổ hủ đó cũng phần nào bị mai một đi. Họ nhìn đời bằng một tâm trạng khác. Thầy quý lúc này liền nói, Nếu không phiền thì cụ cho tôi xem bát tự của thằng bé. Xem xong tôi sẽ giải thích cho cụ được hiểu, vì sao lời nói của tôi khi xưa lại linh ứng, và vì sao đến trời cháu cổ cụ thì lại không có người nối dõi. Cô tường lúc này liền gật đầu ngoác cháu dâu lại rồi bảo Cháu lấy bát tự của thằng cún ra đây để cho thầy xem Người thì đã chết ông vẫn muốn biết vì sao Vâng ạ Ông nội và bác ngân đợi cháu một lát Cô cháu dâu lễ phép đáp Một lúc sau cô ấy quay trở lại với tờ giấy khai sinh của đứa con trai mình trên tay Xuân giày đặt nó xuống bàn hàm răng Cắn chặt đôi mùi mọng đỏ Cô ngăn công để tiếng khắc bật ra Thầy quý nhìn vào đó, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngẳng liên nhìn cụ tường rồi nói Tôi biết vì sao rồi, cũng không có để đoán ra quẻ này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về thầy quý. Họ cũng đang thắc mắc không biết quẻ bói năm xưa của thầy quý đoán sai hay vì một nguyên nhân nào khác nên thằng bé dù trải qua lần sinh nhật thứ 12 mà vẫn điều mệnh ra đi. Thầy quý lúc này liền hỏi Trong tử vi chúng tôi xem tướng đoán mệnh phải xem ngày âm mới chính xác không ai xem ngày dương cả hôm nay là sinh nhật cho cậu bé có phải nhà cụ tổ chức ngày sinh nhật dương không cô tường nhìn cháu dâu cô ấy rườm rượm nước mắt rồi khẽ gật đầu rồi cô tường nhìn thầy quý cúng cái gật đầu nhỏ giọng rồi nói dạ đúng vậy thầy quý liền gần gù nói tiếp đúng là như vậy rồi xét theo ngày tháng dương hôm sinh nhật của cậu bé Đối chiếu với, với ngày tháng âm lịch dưới nó chênh nhau hơn một tháng. Nếu vậy thì đâu thể tính cậu bé đã tròn mười hai? Mà khi cậu bé mất vẫn chưa qua ngày sinh tháng âm của cậu. Nếu thế thì quẻ bói của tuyên năm xưa không có đoán sai. Còn cô cũng có muốn biết nguyên nhân vì sao nhà cô lại không có cháu trai nối dõi hay không? Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về thầy quý ngạc nhiên. Họ vừa mới vỡ lẽ ra nguyên nhân vì sao cậu bé yếu mệnh. Khiến cho dòng họ cao không có con trai nối dõi Đều cảm thấy rất tò mò cô tường lúc này buồn bã Muốn chứ sống đến tầm tuổi này phải chứng kiến cháu Đích Tôn ra đi Thì trong lòng của tôi đau như là cắt vậy Xin lỗi chú Đã có lúc tôi nghĩ chính vì lời chú phán Mà thằng cháu tôi nó mới bị như vậy Thầy quý lúc này liền mỉm cười Chuyện đã qua lâu rồi cụ Nhắc lại cũng chẳng có được gì cả ở trong hoàn cảnh của cụ họ sẽ hiểu cảm giác đó mà thôi vậy chú nói ra lý do vì sao nhà tôi lại tuyệt tự tuyệt tôn đi tôi muốn biết như vậy để khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng không có gì chần trở thầy quý nhấp một hớp trà nóng xong đặt chén trà xuống bàn chậm rãi nói ngày xưa lúc mà đi buôn cụ đã phạm một sai lầm trải qua một thời gian lâu như vậy không biết là cụ còn nhớ hay không cụ tường liền nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi Xong càng cố lục trong ký ức Thì càng không nhớ ra được gì Cô lầm nhầm ở trong đầu Có khi nào do nhất thời Chú ấy hỏi đến bất ngờ Mình chưa thể nào nghĩ ra Khi đến đây thì cụ tường liền nói Tôi xưa nay tính tình Sống ngay thẳng không buồn bài Không buôn bán giản lận Góp không sống ít vào việc chung của làng Vậy không biết là tôi đã làm sai ở đâu Hai đám con cháu của tôi Chúng nó Thì quý lúc này liền xua tay Để tôi gợi ý cho cựu một chữ đó là chữ tài cô nhớ ra chứ Cô tường sục sào lại trí nhớ của mình cố tìm xem sự việc liên quan đến chữ tài mà thầy quý vừa nói thế nhưng cho dù trí nhớ của cụ rất minh mẫn thì không thể nào nhớ ra được những thứ liên quan đến chữ tài Cô tường lúc này lắc đầu tôi chịu chu hạ hay là do tôi bị đáng trí rồi chứ thầy quý lúc này mỉm cười rồi nói Đó là chữ thần tài, cụ nhớ ra chứ? Hai mắt của cụ tường đang liêm diêm Nghe đến hai chữ thần tài Thì nét mặt liền thay đổi Ánh mắt liếc nhìn về bàn thờ phía góc nhà Dường như cụ đã nhớ ra một điều gì đó Một lúc sau cụ tường thở dài nói với thầy quý Thì ra là như vậy Đúng là người tính không bằng trời tính Năm đó vì ham làm giàu Cho nên đã có lần tôi nảy lòng tham Để rồi bây giờ con cháu về gánh nghiệp thay mình tôi của tôi thật là lớn Cổ tường nhấp một hôm nước rồi bắt đầu kể ngày xưa cụ là dân buôn bán thương lái đi nhiều tỉnh mà đa số lên tận vùng giáp danh trung quốc năm đó khi đi ngang qua một ngôi chùa thì cụ tường thích trời cũng sắp tối biết đường đi khó khăn trên núi là nhiều thổ phỉ cho nên cụ tường ghé vào chùa xin tá túc qua đêm Mày thầy sư thầy là người độ lượng cho nên đã gật đầu đồng ý đêm hôm ấy nửa đêm cụ tường thức dậy đi tiểu thì gặp hai gã trộm từ bên ngoài lèn vào trộm đồ lúc đầu cụ tường định hô hoán cho bọn chúng thấy đồng bỏ đi nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của bọn hắn cụ tường quyết định im lặng thì ra hai gã trộm cũng đành những con buôn trên biên giới có lần sang trung quốc làm ăn bọn họ nghe ông thầy nào đó nói buôn bán mà lấy được tượng thần tài trong chùa thì sẽ làm ăn thành phát Ngày đến đây cụ tường sừng nhớ ra chỗ sư thầy đặt tượng thần tài cúng bái. Lập tức quay người nhanh chân đi đến đây. Đến nơi cụ tường nhắc ngay tượng thần tài rồi tiện tay bỏ vào túi. Đứng nếp mình sau cánh cửa đợi hai gái trộm đi đến thì giả vờ hô hoán. Hai gái trộm tuy vừa mới mò vào đến đây. Nhưng nghe thì tiếng chi hô và tiếng bầy chó sủa, Bọn chúng thấy động vội vàng quay người tháo chạy. Có thể nói cách của cụ tường chiếm đoạt tượng thần tài. Giống như kế ve sầu thấp xác Ban đầu không có chủ ý ăn cắp Xong vì một phút này lòng tham Dẫn đến dòng họ tuyệt tự tuyệt tôn Con cháu của cụ tường nghe xong Thì chỉ còn biết ngồi khóc Còn cụ tường đã đứng dậy Châm lửa mấy cây nhang thắp lên bàn thờ gia tiên Rồi lầm rầm khấn vái Mọi chuyện như vậy Không ngờ chỉ vì một chút suy nghĩ nông cạn Mà bây giờ tôi mang tội với tổ tiên Thầy quý liền đáp Người không có phúc khí làm gì cũng không xuân sẻ Trên thân thể thường có hiện ra ba rất xấu. Loài người thứ nhất là cay nghiệt. Loài người thứ hai là người độc hưởng danh lợi. Loài người thứ ba là người thích tỏ rất thông minh. Cả ba loài người này cụ đều không phải. Chỉ là nhất thời này lòng tham cho nên vận khí gia đình mới giảm. Cũng may là cụ góp sức nhiều cho những việc chung ngoài xã hội. Những việc cụ làm xem như cũng giảm đi nhiều về hậu họa Cổ tường buồn bã nói... thế không có chú nói cho tôi hiểu ra vấn đề, thì e rằng kiếp này của tôi sống thật uổng phí. Thầy quý đáp, kể cụ, cụ đừng nghĩ vậy. Vốn dĩ tự sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên. Những gì mà không phải là của mình mà cố gắng có được, thì của thiên lại trả địa trở về cát bụi là hết. Lời thầy quý vừa rất bỗng bên ngoài có tiếng nhạc sập sình vang lên, khiến cả nhà đổ dồn ánh mắt nhìn ra. Cổ thường lên tiếng hỏi. Tối rồi mà đứa nào nó mở nhà to vậy? Dạ là bên nhà ông Toán ngày mai đám cưới thằng Bách. Cô tường một tiếng rồi nói Ở thế nó lấy cái lụa con gái nhà mùi phải không? Con bé nó về nhà rồi hả? Dạ không ông ạ. Nghe nói thằng Bách cưới con gái cưng của ông chủ tịch huyện. Con gái cưng của chủ tịch huyện cơ hả? Vâng ạ. Lúc này cô cháu dâu của cụ tường xách ấm nước nóng bước vào đã đắm xuống rồi tiếp lời của chồng mình nói Cô lụa chưa có về ông hạ. Con dạy cùng trường với chị lành là chị gái của cô lụa. Chị ấy bảo tin tức cô lụa vẫn còn chưa có khởi xác. Công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Cô tường thở dài nghe đến đây ai cũng hiểu rằng ngay vấn đề. Nghĩ Bách không thương yêu lụa thật lòng. Chứ nếu không thì tại sao lụa còn chưa biết tin gì. Bách đã vội đi lấy vợ. Cả nhà đang nói chuyện bỗng có tiếng hô hoán ngoài cầm. Sau tiếng hét lớn thì bước chân người chạy huỳnh huỳnh cũng bắt đầu dội tới. Có chuyện gì vậy? Dạ con không biết, để con ra ngoài ấy xem sao. Bà Đồng đứng phát giày rồi nói, có thêm người chết nữa rồi, tôi cũng muốn ra xem thực hư. Thầy Quý vẫn đi đứng dậy theo, đi theo bà Đồng và con trai cụ tường giảng cầm, đến nơi thầy Quý nói với Ni. Hôm nay thầy nghỉ tạm ở nhà cụ tường một hôm, còn lại xe lại thị trấn tìm khách sạn nào để nghỉ tạm cho thoải mái. Nhi gật đầu cô liếc mắt nhìn sang chỗ của đám người vây kín dặn dò sư phụ sư phụ người nhớ cẩn thận đấy nơi này con luôn có dự cảm chẳng lành thầy quý gật đầu rồi nói được rồi thầy sẽ ổn con về đi trời dần về khuya rồi như lái xe cẩn thận vâng về con vào chào cụ tường và gia chủ một tiếng xong con về liền ờ đi đi đợi ni đi khỏi thầy quý nhanh chân rào bước đến chỗ đám đông lách mãi mới vào được bên trong Đứng bên cạnh bà Đồng càng hành nhìn lên cái xác treo trên cái càng ngạc nhiên quá đỗi. Lại nhỉ, ngày này treo cổ mà vẫn chân tiếp đất. Bà Đồng liền gật đầu. Có thể là do khi đưa đầu vào trong thòng lòng, nạn nhân mới phát hiện ra độ cao quá thấp để tự tử. Nhưng khi muốn thoát khỏi vòng tròn để trào lên cành cây cao hơn, thì chẳng may càng gỡ nút thắt càng xiết chặt cổ của anh ta. Anh ta say rượu không tỉnh táo ư? nên càng gỡ sợi dây nó lại càng siết chặt. đúng vậy. ông cũng là người người thích mùi rượu nồng nặc trên xác của nạn nhân tỏa ra còn gì. im lặng một lúc bà đồng liền nói tiếp. mà này đây chính là chỗ cụ cần treo cổ tự vẫn chết vào cái đêm giao thử. điều ngạc nhiên là cụ cần dù đã lớn tuổi nhưng này leo lên được khá cao để tự vẫn. so với cái chết lần này thì cái chết của cụ cần còn ghê rợ kỳ bí hơn nhiều. bỗng có một người lên tiếng. Quái lạ, sao mà nặng vậy không biết Cái thằng này khi sống ốm như cò ma Lúc chết thì nặng phết Một người liền nói chen Lấy cho từ con dao bén một chút Dao gì mà cuốn cứ mãi không đứt chứ Thầy quý nhìn lên nhận ra sợi dây thừng Quấn quanh cổ của nạn nhân tới hai vòng Thầy quý nhầm trong miệng Quái lạ, tại sao người này quấn tần hai vòng dây thừng cổ chứ Đây là lần đầu tiên có người làm vậy đấy Bà Đồng đứng bên cạnh dường như cũng phát hiện ra điểm bất thường, bèn nói nhỏ vào tai của thầy quý. tư tin vụ tựa sắt này không hề đơn giản, ông xem, tứ chi trên mặt cầu ta bắt đầu chảy máu rồi đó. Thầy quý gần ngủ, thiết loay hoay mãi không đưa đường cây sắt xuống, thầy quý liền lập tức bước lên. Không biết thầy niệm chú gì mà chỉ cần áp bàn tay lên thân cây thì cây sắt được đưa xuống một cách dễ dàng. Thầy quý lúc này nói với đám đông. Các sợi di thần xong đem đốt nó đi Gia đình nạn nhân sẽ thoát khỏi ma thần vầm Còn các cầu đào sâu Ba tấc chỗ này lên cho tôi Thấy ba giọt máu đồng ở dưới Hốt ba giọt máu xong đặt hút sành này Xuống dưới đó rồi lấp đất lại Họ liền ngơ ngác nhìn thấy quý Một người lên tiếng hỏi Ông ấy là ai vậy Người bên cạnh đáp Không biết Tự dưng ông ấy xuất hiện Nói cứ như ra lệnh vậy Bà đồng nghe vậy thì chừng mát quát Còn không mau làm theo lời của ông ấy đi Hay là mọi người muốn nạn nhân tiếp theo ở cốc cây này? Ông ấy là bạn tôi, cũng là chỗ quen biết với nhà cụ tường. Lần này chúng tôi đón thầy quý về đây là muốn giúp dân giải đại hạn. Từng câu nói của bà Đồng nghe đa số người đều không hiểu, nhưng họ đã biết là bạn của bà Đồng lại quen biết với cụ tường, thì người đàn ông này cũng chẳng phải gọi là hữu danh vô thực. Hơn nữa, lời bà Đồng nói quả không sai. Người nào người nấy nhìn nhau mặt mày tái mét, chỉ sợ nạn nhân treo cổ tiếp theo sẽ là mình một người cầm cây thuồng trên tay cắm những nhát đầu tiên vào chỗ thầy quý rồi vào anh ta đào sâu đúng bà tất đất quay người ngoắc một người khác đến xoay đèn pin xuống cái hố mình vừa đào xong ngẩng lên nhìn thầy quý rồi nói dưới này có cả bãi máu ngưng tụ chứ không phải ba giọt như ông đã nói thầy quý rằng cái đèn pin trên tay của người kia xoay xuống hố sâu thì quả thực bên dưới Đồng cả bãi máu là thật máu cũng đã dần chuyển sang màu đen bốc mùi hôi thối tanh tưởi đến vô cùng thầy quý lúc này liền thốt lên không xong rồi đêm nay sẽ có người bị bắt đi tiếp bà đồng dẫn tới ngó xuống nhìn bãi máu rồi bảo không phải bị bắt thêm một người đâu là tới hai người lần đó đám người hoang mang nhìn nhau lời nói của bà đồng và thầy quý khiến họ bán tín bán nghi không biết đâu là thật Con trai của cụ tường bước đến hỏi chuyện này là sao hả thầy? Sao lại máu ở dưới đất? Trong khi đó máu ở tứ chi anh ta chảy ra chưa đủ rơi xuống đất. Thầy quý liền nói, người trao cổ tự vẫn linh hồn sẽ biến thành ma thần vầm nếu như gia đình gỡ xác họ xuống công cắt sợi dây thừng đốt đi. Nhưng mà gốc cây trước đây không lâu đã từng có người trong cổ chết, nay lại có thêm người chết ở đây. Điều đó cho thấy gốc cây này đã bị quỷ ám, có tới hai mạng người chết ở đây rồi đấy nhưng bà đồng nói tần hai mạng người nữa đã bị bắt đi cho nên là sao mong thầy giải đáp cho mọi người bớt hoang mang lần này bà đồng liền trả lời con quỷ người trên cây này thành tinh rồi lượng máu đỏng dưới đất nhiều như vậy cho thấy nó cần phải bắt nhiều người hơn mới đủ máu cho nó ăn nói xong thì bà đồng quay sang hỏi thầy quý chân bùa xuống hố này liệu ngăn chặn được nó không Tôi không chắc, bởi vì chiếu theo tình hình thì tôi e rằng đêm nay làng này phải có hai người phải vong mạng. Ông trưởng Thôn bấy giờ lên tiếng, nếu qua nghịch điểm này làng vẫn không xảy ra gì, thì có nghĩa rằng ông phán đoán sai, điều đó không chứng minh được ma quỷ tồn tại. Bà Đồng quóc mắt nhìn ông trưởng Thôn hử một tiếng rồi nói, về hôm qua ai là người đến tận nhà tôi hỏi xem có cách gì giúp dân làng tránh gọi đại họa không? Ông trưởng thôn cười khổ rồi nói Trời đất ơi Thì đâu phải là tôi không tin Chỉ là thấy bà con trong thôn hoang mang quá Nên tôi nói vậy Cốt là để chấn an mọi người mà thôi Bà Đồng không nói gì Thêm mất hàm hỏi thầy quý Thợ ông bây giờ tính sao Thầy quý liền nói Cái trò chôn bùa xuống đất trước đã Tôi nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản Chỉ là trùng tăng thôi đâu Ý của ông muốn nói gì lòng mạch Tôi sợ long mạch của làng bị đầm Thần thánh tức giận bỏ đi không trú ngộ độ mảnh đất này nữa. Át hẳn đều có nguyên do. Và lát nữa về tôi sẽ gieo quẻ xem vì sao thần thánh rời mảnh đất này. Né xong thầy quý vẽ một lá bùa sau đó gấp nó cẩn thận thành hình tam giác nhỏ. Bỏ vào trong chiếc hút sành cho bằng nắm tay con nắp đầy. Kêu người hốt hết xuống đất dính máu bên dưới đi. Rồi đặt lá bùa xuống. Xong xuôi mới lấp đất. Tiếng nhận đám cưới của nhà ông Toán cống tất từ bao giờ. ngay sau khi ở làng sẽ ra chuyện ông trưởng thôn theo chân của bà đồng về nhà cụ tường hai người ngồi quây quần bên ấm nước tràn nóng lắng tình nghe thầy quý nói bỗng bà đồng đền tiếng nói trước đền thờ của thành hoàng xảy ra rất nhiều sự việc đi kỳ Ngày hôm trước cụ cần mất xác qua con nằm ngổn ngang chết dưới đất mùng mồn cây cối héo úa lá vàng rụng rơi dâu mốc phủ kín tôi nhận ra ngôi đền không còn linh khí Có điều là khi mà tôi mãi chưa nghĩ ra Tại sao trong thời gian này lại mất đi khả năng tiên đoán Cứ như có người khuất mặt bịt mắt vậy Thầy quý không nói gì mà lặng lẽ rút một thẻ tre trong túi ra Bề trên có khắc một chữ bằng tiếng hán Việt Ngoài cổ tường và thầy quý ra thì không một ai dịch được chữ này Cổ tường cầm thẻ tre lên ngắm nghiêm một lúc Rồi thốt ra một từ khiến tất cả phải kinh ngạc Dâm là chữ dâm sao? thầy quý mỉm cười đúng thư cụ trên thể tre hiện rõ chữ dâm ông trưởng là ngạc nhiên vậy là sao Chứ đó liên quan gì đến vận mệnh của năng nấy thầy quý điềm tính trả lời tôi muốn nói như thế này trước khi làng xảy ra cái chết đầu tiên xác quà rơi xuống kín ngôi đền đó là điểm báo gở mà chữ dâm tôi muốn nhắc đến là đây đó chính là có kẻ làm bậy chuyện đó ở trong đền vốn dĩ đền chùa miếu còn là chốn linh thiêng nên nề sự việc đáng tiếc xảy ra đã phạm vào tà dâm, cho nên thần linh mới nổi giận mà bỏ đi. từ đó làng này mất đi thần khí, do không bị vị thần nào độ nơi này nữa. đám yêu ma quỷ quái nhân cơ hội đó độc chiếm nơi này. khốn kiếp, cái đứa mất dịch nào nó lại dám lôi nhau vào đền thờ, làm ra ba cái chuyện bại hoại vậy chứ? ông trưởng làng tức giận nói. bà đồng thờ dài tiếp lời. Xã hội thời này bọn trẻ nó như vậy cả mà, có đứa nào chịu nghe lời cha mẹ đâu. Thầy quý chấp lượng rồi nói tiếp. Thú thường là vẫn còn nhiều điều tôi chưa đoán ra, cũng chưa hiểu nơi này lắm. Ngày mai tôi xin phép bác trường làng cho tôi đi dạo quanh đây một vòng. Tôi muốn xem vài nơi để tìm ra nguồn long mạch. Thì đó mới biết được do long mạch bị động hay do làng vững trùng tăng. Bởi vốn dĩ muốn hóa giải tất cả thì tìm ra nguồn cần trước. ông trường làng gật đầu đồng ý từ hôm đó họ ngồi nói chuyện đến tận quê mới chịu ra về trước khi chia tay thầy quý nét mặt ưu tư trầm giọng nhắc nhở bác giàn mọi người cẩn thận nếu không việc quan trọng thì đừng ai ra khỏi nhà vào ban đêm sáng hôm nay lành dậy sớm hơn mọi ngày trước khi ra khỏi phòng lành còn kéo tấm chăn đắp kín ngực cho chồng con ra đến sân lành chào hỏi mẹ chồng như bình thường bà cũng cúi lành ngước lên mỉm cười rồi hỏi trời còn chưa sáng hẳn sao con không ngủ thêm cho đỡ lạnh lành lúc này liền đáp thôi con dậy luôn u ạ hôm nay ở trường còn có đoàn kiểm tra ghé thăm con chuẩn bị ít tài liệu sáng nay có cán bộ dự giờ bà mẹ chồng thở dài cần ngày sinh rồi đấy mệt quá xin nghỉ thai sản trước đi con nhà mình giàu chẳng giàu nghèo chẳng nghèo con nghỉ dậy luôn chồng con nó vẫn lo được mẹ không muốn hai đứa vì mài kiếm tiền Mà bỏ bê con cái nhau nhau không quan tâm Lành liền đáp Dạ vâng u Sẽ hết tuần này con nghỉ thai sản rồi u hạ Bà mẹ chồng com lưng Quét tiếp sân Thay vì đi ra giếng đánh răng rửa mặt Thì lành lại đi vào nhà ngang Xách theo căn gì đó rồi lặng lẽ đi ra góc vườn chờ âm mưu lộng gió Sẽ đến nơi lành mở cửa nắp lan can Rồi đổ hết số chất lỏng bên trong Mình mày cô ướt sũng Khuôn mặt của lành bây giờ hiện lên Đầy sự đau khổ hai hàng nước mắt lại chã rơi tay cầm bật lửa run rẩy quẹt mấy cái mới thấy ngọn lửa bùng lên lành như là rơi vào vô thức từ tới xăng rồi từ châm lửa thiêu đốt mình tiếng gào thét của lành lẫn trong tiếng gió rít điên cuồng và cả tiếng da thịt cháy nổ lách tách khét lẹt khói bùa lên mịt mù không nhìn rõ mặt mũi hình hài của lành song mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của lành cho nên cứ như vậy theo hướng đó mà chạy Nhưng tiếng lách cách khè khẽ càng khiến cho không gian xung quanh tính lặng đến đồng cứng. Lúc mọi người chạy đến nơi, cả hàng xóm cũng kéo đến, bộ vây quanh đám cháy thì chứng kiến cơ thể của Lành nằm gục dưới đất, Toàn thân cháy đen nhèm, hai hốc mắt trúng sâu đen ngòm, mặt mày cháy đến biến dạng, chỉ có mỗi hai hàm răng nhe vào trắng hếu, song những thứ ái hùng đỏ vẫn không ấm bành bằng. Khi mà người ta nhìn vào phần bụng đang mang thai của Lành, Lớp ra bồng căng cứng bị lửa thiêu cháy. Lộ gió cả đứa con có đầy đủ hình hài nằm gọn lòn trong bồng của cô bị lửa thiêu cháy. đứa bé chết theo mẹ. Bà mẹ chồng nhìn thấy cảnh con dâu tự châm lửa thiêu sống mình thì ngã luôn ra đất ngất liềm. Chồng của lành gào thét dữ rồi gọi tên cô vợ. Anh ta định lao đến cảnh sát của vợ thì bất ngờ bụng của lành nổ bụp một tiếng khiến bảo thách trong bồng văng ra xa, ruột ra băng tung tóe thầm lòng ra đất. chắc do trong bụng quần lành quân nước ối cộng thêm bị lửa thiêu đốt bên ngoài cho nên tạo thành túi khí trong bụng vì vậy mà khi lửa tắt màng ra bụng bị lửa đốt mỏng khiến bụng quần lành nổ bung ra như hoa anh chồng nhìn thấy vợ con chết thảm vì quá kích động cũng liệm người đi ăn xong bữa sáng cô tường mời thầy quý sang bàn ngồi uống nước thì thấy cô cháu dâu của cụ tường chạy xe máy về vừa dừng chân trống xong cô cháu dâu hớt nải chạy vào dùi báo Ông nội thầy u Chị lành con gái của bác mùi tự vẫn chết Cả nhà bàng hoàng chưng hết Thì cô cháu dâu lại tiếp Con vừa mới lên đến trường Ngay thích hiệu trưởng thông báo Chị lành tự tầm xăng lên người rồi châm lửa đốt Hai mẹ con chị ấy chết thảm lắm Con nghe một đồng nghiệp vừa tới Nhà chồng chị lành hỏi thăm Thế bảo bụng chị ấy bị nổ tung Đứa con trong bụng bắn văng cả ra bên ngoài Con trai cụ tường Ngồi bên cạnh thầy quý sừng sốt nói Rõ khổ hôm đám mà ông bắc trong họ còn thấy con bé về thăm ông bà mùi kia nó còn lễ phép chào hỏi con sông mới đi hôm nay đã ngày tìm giữ đời người vô thường quá con giàu của cụ tường thì bảo nhà ông mùi năm nay đen thật phần xôi đến tới thấp đầu tiên thì cụ cần tự vẫn chết sau đó đến con gái mất tích mà có khi cũng từ từ chết vì tình rồi cũng nên sau đó vì nhà đối phương giật mối mai làm ăn Đến nay con gái lại tự tử. Rõ là... Con trai của cô tường mắng vợ. Bà chưa biết rõ sự tình đừng ăn nói bậy bạ. Nói ở đây nhà mình nghe còn được. Để đến tay bà mùi báy không bới cả họ nhà minh trời mới là lạ đấy. Bà vợ chép lưỡi rồi đáp. Ôi giời ơi! Thì tôi nghe chính miệng của bà mùi nói ra chứ đâu. Này nha! Bà ấy kể hàng đêm đều mơ thấy cái lụa ôm bụng bầu đứng tim ở ngoài cẩm Buồn bã nhìn vào trong nhà... mằng bà mùi cứ gọi khăn cô bảo nó vào nhà đi Nó chỉ đứng ở nhà bà ấy Nhìn rồi lặng lẽ quay đi Chỉ có chết rồi Thì người sống mới mơ như vậy chứ con trai của cụ tường thở dài nói Cho dù là như vậy Mình ăn nói cũng phải giữ mồm giữ miệng Nhớ đâu con bé chưa chết Mình nói vậy khác gì chủ ẻo người ta Mang tội Sự nhớ ra điều gì con dâu cụ tường Vỗ đùi cái đét mắt sáng lên rồi nói À tôi nhớ rồi mình hả Lần gặp cái lùa cuối cùng tôi nhớ con bé đi ra phía tròi dưới ngoài đồng. Tôi nhớ như in hôm gặp nó là bởi vì đúng hôm ấy con lợn nái của nhà mình trở dạ đẻ. Tôi đi mua lưới lam về cắt rốn còn gì. Cũng chẳng hiểu trời tối om, đêm hôm khuya quát cái lụa còn ra đồng làm gì. thanh niên bây giờ chúng nó quái gở lắm, không giống như thời của tôi với ông. Chúng nó lại thích hẹn hò những cái chỗ vắng người. Nhà con giàu của tường nói như vậy trong lòng thầy quý đang ngẫm nghĩ điều gì trong đầu mà chỉ có bản thân của thầy ấy mới rõ. Bên nhà chồng cô lành sợ nhà mình bị trùng tang cho nên đã nhờ người thân đi dước thầy về chấn trùng. Bởi họ tin rằng lành chết là do bị thần trùng bên nhà ngoài bắt đi. Âu thầy lần này có cách chấn trùng khác với những lần trước. Hãy nói đúng hơn, mỗi thầy có cách chấn trùng khác nhau của riêng mình. Trưng khi khâm liệm, ông thầy dùng sáu lá bùa linh phù lục tự đại minh, có kích thước to bằng bàn tay. Phía chữ bùa theo chiều dòng từ trên xuống rồi dán và thành quan tài tại đầu chân, hai bên vai và hai bên hầm. Những linh phù này có tác dụng chấn tà khí của linh hồn. Lúc đưa đi chôn dùng chính quả trứng vịt đã luộc chín để trên nắp quan tài chỗ vùng bụng. Dùng một cái nêu đất úp lên trứng sau đó lấp đất. Sau khi chôn ông thầy cho đóng 108 cặp tre được trên mộ, mười 16 cặp tre hóa đóng ở nhà. Trên mộ cột một con gà máy đen. Hạ táng thì làm lễ xong xuôi ông thầy bảo, đáng lẽ nếu như bắt được con quả đen dùng cho việc làm lễ thì sẽ ngay hơn. Bởi vì trước khi mà nhà chủ xảy ra trùng tang có nghe tiếng quả réo Thế nhưng mà hiện tại biết ta bắt quả đen ở đâu bây giờ. thôi thì dùng tạm con gà máy đen này để thay thế cũng được. Ông thầy rằng trong năm đầu tiên gia chủ không được cúng cơm cho người chết, ngay cả đám dỗ cũng không được làm. Đặc biệt không đừng khóc và nhắc đến tên người chết. Vì nếu làm vậy, linh hồn của người chết sẽ nhớ nhà và người thân lại quay về. Khi ấy phỏng ấn thần trùng sẽ bị phá, quay lại trả thù người đã phỏng ấn nó đi, bắt thêm người nhà đi. Nhà chồng cô Lạnh nghe xong Lạnh toát cả mồ hôi, dù thương xót còn cháu lắm nhưng cũng không dám khóc hay gọi tên cô ấy. đám tăng xong ra cảnh trở nên buồn vắng đều hưu thiên con lành con gái cũng ông bà mùi chết thảm trong đêm chẳng mấy chốc được đồn đi khắp làng mà không chỉ loan tin ra khắp làng thậm chí là khắp xã và huyện đều được một phèn kinh hãi bà mùi chết lặng ngay sau khi nghe tin con gái tẩm xăng tự thiêu dường như bà không còn đủ sức để vực dậy sau nỗi đau này sau cây chết của lành thì bà mùi chỉ nằm bẹp trên giường miệng mồm đắng ngắt cơm nước chẳng buồn ăn ông mùi cũng vậy thẫn thờ ngồi trên hiên lâu lâu lại rít điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng những lúc ấy ánh mắt của ông nhìn xa xăm vào khoảng khống trước mặt chẳng biết ông ấy đã suy nghĩ gì mà thở đến giao hàng hóa cũng chẳng buồn bận tâm mà việc lớn bé trong nhà đều do một tay cô con dâu quán xuyến Trái với vẻ mặn u ám và lòng đau như cắt với nhà ông mùi bên nhà ông Toán có con dâu mới lại khác, lúc nào cũng đầy áp tiếng cười rộn rã. Cô vợ cậu bách tên Nhung năm nay vừa tròn 20. Nhung là người khá xinh đẹp, phóc dáng thon gọn, cộng thêm với mái tóc được uốn xoăn bồng bình, càng tô thêm vẻ đẹp căng tràn sức xuân thị của cô. Có thể nói Nhung được xét vào những tiểu thư được nuông chiều từ bé. và có gia cảnh giàu có nhất nhì nơi phố nguyện này hôm nay đến tận 9 giờ sáng nhung mới ngủ dậy vừa thấy cô con dâu quý hóa bước chân ra khỏi phòng bà toán đang làm hàng dưới sân liền ngẩng đầu lên cười hớn hở nói với con dâu con dậy rồi sao nếu mà mệt thì không có ngủ thêm cơm nước em nó nấu sẵn rồi để phần con ở dưới bếp đánh răng rửa mặt xong vào mà ăn nhung mặt lạnh tanh rồi đáp vâng rồi xoay người đi ra giếng Của con gái út của bà Toán tên Vi Thế vậy liền nói với mẹ U này Chị ta lúc nào mồ miệng cũng câm như hến Nếu không phải là con mở lời trước Thì cũng là thầy u lên tiếng trước Con có học mà hành xử vậy hả Không lẽ những cô gái của nhà giàu Họ đều mang bộ mặt khó ưa kiếu kỳ như vậy Bà Toán gần tay lít nhìn Cô con dâu rồi lại nhìn Vi Xin ngón tay liền chán cô ghì xuống rồi mắng Chả bố chị Sao chị lại nói chị dâu mình vậy Không phải thông cảm cho nó Người ta có số sướng từ trong trứng khi sinh ra không phải động tay đậm chân làm bất cứ việc gì. Nhà cửa bề thế tính nết chảnh một chút có sao. Con xem đi, có mấy đứa chịu khổ cuối mình lấy chồng nghèo, mà có thì phải là người tài giỏi này nọ chúng mới lấy. Nói xong thì bà Toán không lưng làm tiếp, đôi tay của thợ lành nghề như bà Toán chẳng mấy ai sánh bằng. Những ngón tay nhanh thuần thoát đan từng lớp giấy trên những con ngựa và thuyền tre được đan sẵn. Làm ra một sản phẩm vàng mã cần rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm phải tính toán tỉ mỉ, luôn phải tạo ra các mẫu mã mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường, để kịp đủ số lượng giao và những dịp cúng kiến nhiều như cuối năm hay là dằm tháng bảy. Gia đình của bà Toán cũng như nhiều hộ kinh doanh cùng nghề khác trong thôn phải chuẩn bị buồn nguyên liệu ngay từ sau Tết và phải huy động thêm số lao động bên ngoài. Nói chung nghề làm vàng mã nhìn thì nhàn, Muốn làm khi nào thì làm, nhưng phải ngồi một chỗ lại tìm mì trong từng món vàng mã, kể cả từng cái cúc áo cho nên cũng kén người làm. Khó nhất là đục hình rồng trên cái áo giấy, phải tinh xào cầu kỳ để không bị sách. Thêm vào đó về am hiểu về lễ nghi thì mới biết sắp từng bộ vàng mã sao cho đúng, hợp với từng lễ cúng và người âm bên kia mới bán đi được. vì thế cho nên người già người trung niên làm nghề này nhiều hơn chứ người trẻ thì phải thật yêu nghề ham học hỏi và có thiện tâm mới làm được. nghĩ vậy bà toán luôn cho rằng mình là những bậc tiền bối đi trước sẽ dàn kinh nghiệm trong nghề làm vàng mã. bốn cô con gái của bà toán đến tiếng nói tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của bà ấy. ô cứ tân bốc người ta quá người ta được cớ cỡ lên đầu lên cổ u con mình cho mà xem. bà toán mắng yêu con gái Tiên sư trai nhà chị chị lệ ghen với chị dâu Vì được thầy U thương sao Còn cái thân chị đó lo mà lấy chồng đi Thầy U đối xử tốt với con dâu Cũng chỉ mong sau này con gái của mình đi lấy chồng về nhà bên ấy được gia đình người ta thương yêu Vì biếu môi rồi nói tiếp Thế tại sao thầy U lại chối bỏ chị lũa Trong khi chị ấy vừa đẹp người đẹp nết, Hơn nữa còn đang mang thai được cháu nội của thầy U Câu hỏi của con gái như lưỡi rào sắc bén cứ đúng tim đen của bà Toán. Đột nhiên lúc này có một làn gió lạnh lẽo thổi lên khiến cho lồng tóc trên người của bà dựng đứng. Bà Toán chưa kịp trả lời câu hỏi thì tiếng đồng loàng xoàng trong bếp dội lên khiến hai mẹ con của bà Toán giật mình nhìn sang. Cô con dâu hét lên thất kinh. Nhà bà khinh tôi chắc mới để phần ăn thừa thiêu thối lại cho tôi. Dường như tâm trạng của con dâu đang rất bực mình khó chịu. Hai mẹ con bà Toán nhìn nhau, cả ngày đứng dậy đi vào bếp, bà Toán nhìn vào mâm cơm trên bàn rồi nói Cơm này em nó vừa nấu sáng nay mà con, hay tại con không hợp khẩu vị, con thích ăn cứ nói đi, để mẹ bảo em con đi chuẩn bị. Nhung nhìn mẹ chồng biếu môi rồi nói khinh khỉnh, thôi con chỉ sợ để người ta phục vụ mình sẽ nuốt không vô, mẹ nhìn xem thức ăn thiếu tối cả rồi con ăn được gì. Nếu mà không ưa cô con dâu này, cứ để vợ chồng con dọn ra ngoài sống, như vậy ai cũng thấy thoải mái. Bà Toán lại cho rằng vì con dâu muốn kéo con trai ra ở riêng, cho nên mới kiếm chuyện để dọn đi. Song bà ấy vẫn cố kiềm chế cảm xúc, nốt cơn giận của mình vào trong. Vốn dĩ bà đã nhìn người con dâu vì làm sợ mất lòng cô ta, thì con trai của bà không có cơ hội thăng tiến trong công việc. Bà Toán mỉm cười con người xuống cầm đôi đũa gấp một chút thức ăn rồi nói Con bảo thức ăn bị thiêu thối về để mẹ nếm thử Giờ bà định đưa đũa thức ăn vào miệng Thì mồi hôi tiếu từ thức ăn bốc lên Sọc thẳng vào mũi Khiến cho bà nượm cổ quay đi nôn khan Nhưng nhìn mẹ chồng rồi hử một tiếng Mẹ thấy chưa Rõ ràng cô Vi cố ý cho thức ăn thiêu cho con Con đã nói rồi mà Con đâu có thèm đặt điều làm cái gì Vì lúc này liền nói chị Nhung Chị là người mới về nhà em làm dâu Nhà em tuy không giàu có bề thế như gia đình của chị Thế nhưng mà lần sau Khi mà nói chuyện với thầy U mong chị lấy phép một chút Nhung chừng mắt lít nhìn của em chồng Một tia đầy sắc bén Nhách môi cười rồi bảo Cô thấy tôi hỗn với mẹ khi nào Tôi tốt nghiệp và đã có bằng đại học đàng hoàng Cho nên tôi biết những gì nên nói và không nên nói Cô là người ít học tầm nhìn Vì thế mà hạn hẹp theo Lấy tư cách gì mà dạy tôi cách ứng xử Phi định nói gì đó Nhưng bị bà Toán kéo lùi ra đằng sau Cho nên lại thôi không nói gì nữa Đúng lúc mà bầu không khí căng thẳng Thì Bách từ xã về tới Vừa về đến nơi Thì anh ta đang nghe về chứng kiến cảnh chị dâu em chồng To tiếng lời qua tiếng lại với nhau Bách dừng xe trước Vào nhìn mâm cơm ngồi ngắt rồi hỏi bà Ở nhà có chuyện gì vậy Sao cơm nước lại thiêu cả ra thế này Nhưng thích chồng về liền ỏa khóc úp mặn vào bảo vai cầu bách vừa khóc nức nở vừa nói Đấy anh xem đi Mẹ và cô Vi bảo em ăn sáng chừa thức ăn và cơm cho em Vậy mà họ lại chừa em phần cơm thiêu Thức ăn thối vậy đấy anh Vi liền gắn u qua một bên sấn đến phía trước Chị đừng có nói vậy Rồi cơm em nấu không vừa miệng chị Thì cũng đừng có đặt điều Nhưng nếu tay của chồng rồi lay lay Anh nhìn xem Thức ăn và cơm thiêu thối rồi còn chừa cho em bằng chứng rõ ràng cô còn cái một mừng nói rằng em sai Người ngoài biết được họ còn nghĩ em ăn hiếp em chồng Bách liền chừng mắt hỏi em gái Vì, chuyện này là sao? Xem lại Vì liền ngắt lời Em nào biết chứ Mâm cơm này hồi sáng anh cũng ngồi ăn với cả nhà Cũng chính tay anh gấp thức ăn để riêng cho chị ấy Nói xong vi lầu bầu trong miệng nhìn chị dâu Bằng một ánh mắt không thiện cảm Bách sợ vợ dần rồi biết em gái Nói đúng sự thật Nhưng anh ta nhất quyết bình vợ Bạch nói, có cái chuyện bé tí mới sáng sớm em đã kiếm chuyện với chị dâu. Mà qua xin lỗi chị đi nhanh lên. Anh nói gì? Em phải xin lỗi chị ta, trong khi mà người sai không phải là em. Bà Toán níu tay kéo vi lùi lại, xong vi hất cánh tay của U ra nhìn chị dâu trầm chầm, chầm. Bà Toán lúc này nói, Thôi, ai sai ai đúng tính toán với nhau làm gì? Chúng ta là người một nhà, mỗi người bước đi một câu, gia đình sẽ yên ấm. Cây vi qua xin lỗi chị dâu đi con, rồi vào trong bếp nấu cho chị tô mì. Còn không xin lỗi Nói xong thì vi bỏ đi Bách đứng trông theo rồi quát Ở cái con bé này Học ở đâu ra cái thói cái người lớn đông đốt vậy hả Nhưng nhưng cũng nhìn theo cô tân liền biểu môi rồi nói Em nào có dám nhận lời xin lỗi của cô ấy Anh chờ em ra ngoài ăn sáng đi Thực sự cơm ở nhà em nút không có nổi Bách quay lại nhìn vợ gật đầu rồi nói Để anh đem ra quán bún của bà hãy ngoài đỉnh ăn cho nó ngon Em đỡ phải xót Bà Toán lúc này liền nói thêm Phải vậy đấy, con đưa vợ đi ăn kẹo nó đói. Hai vợ chồng có bách đèo nhau đi ra thẳng quán, rồi hai bát bún chân giòn nóng. Ở nhà con mỗi mình bà toán dọn dẹp bãi chín trường do cụ quần dầu gây ra. Bản thân của bà đó cũng không hiểu vì sao thức ăn vừa mới nấu sáng nay. Vậy mà bây giờ nó đã thiêu thối, nhớt nhèo sùi bọt chua lét, trong khi tiết trời vẫn còn lạnh giá. Ngồi kế bên bàn là thầy Quý và Ni. Thầy quý đang ăn sáng bỗng một người phụ nữ ôm con chạy đến quỳ mọp giết chân rồi khóc lóc nài nỉ. Thầy ơi thầy, xanh tiếng của thầy con nghe đồn khắp làng nên hôm nay con mạo muội đến đây khi chưa được thầy đồng ý. Nhưng mong thầy cứu con trai của con, thằng bé sắp đi rồi. Thầy quý buồn đồi đũa đứng lên đỡ hai mẹ con người phụ nữ đứng dậy rồi bảo. ấy chết, có cái chuyện gì mà nhà chị đứng dậy rồi nói đi. đừng có mà quỳ lại ở đây như vậy tôi không có nhận đâu. người phụ nữ vừa khóc vừa nói tay vẫn còn ôm trần cậu con trai bé nhỏ trong vòng tay. già thằng bé nhà con suốt đã ba ngày ba đêm không dứt, hễ đi bệnh viện thì lại tỉnh như là sáo. lạ thay bác sĩ bảo thằng bé không có bị bệnh gì, thầy xem dùng com hay là thằng bé bị bệnh âm cho nên về đến nhà nó bị sốt hành ly bì như vậy. Thầy quý sờ vào cậu bé rồi kiểm tra Quả thừng chắn của cậu bé nóng như lò hòn than trong bếp Thầy quý nhìn vào ấn đường bên chắn của cậu bé thở dài lắc đầu Muộn rồi Giá mà tôi gặp cậu bé sớm hơn Thì may ra còn giữ được mạng cho cậu ấy Thế nhưng mà hôm nay ấn đường của thằng bé đen xỉ thế kia Đã bị họ bắt đi mất ba phần hồn rồi Người phụ nữ liền òa khóc tê ôm con trai chặt hơn Chỉ thầy quý lắc đầu rồi nói, thầy ơi, làm ơn làm phước cứu con trai của tôi. Thầy quý liền đáp, cổ nhân có câu sinh lãng bệnh tử, xong cậu bé này chưa trưởng thành đã phải trả nghiệp thay cha. cứ bồng con về long hầu rồi cho thằng bé đi. Cứu đường tôi đã cứu nó không cần phải ở đây năn nỉ, A-di-đà-phật. Đúng lúc này thì người cha của cậu bé chạy tới, chứng kiến cảnh vợ mình khóc trước một người đàn ông lạ, nước mắt đầm đìa, Chứ hiểu sự tình đang lên tiếng quát mắng. Ông già chết dẫm, ông làm cái gì vợ con tôi Ni liền trừng mắt liền quát, nhìn chăm chăm người đàn ông kia. Này, anh nói cho nó phải phép chứ. Anh vừa bảo ai là ông già chết dẫm hả? Anh chưa hiểu đâu được mọi chuyện đã ở đây lăng mạ người khác. Thầy quý ghi trần vách của Ni dí cô ngồi xuống rồi trầm giọng Thôi kệ cậu ấy đi con, họ đang xót con đừng có để bụng mấy cái lời xáo rỗng. Anh ta không biết điều, lại đứng lại chắp tay trần mắt, chẳng buồn đỡ vợ con dậy, nói với hai thầy trò thầy quý. Hai người là ai? Ở đâu đến đây muốn làm mưa làm gió trong cái làng này hay sao? Có tin tôi báo chính quyền Google hai người lại không? Nì toàn đứng dậy nhưng bị thầy quý ghi xuống. Thầy quý ngước lên nhìn anh ta mỉm cười rồi nói. Nếu tôi nói thằng bé bị quỷ ám đến nơi mất mạng cậu có tin hay không? Chẳng phải vợ cậu vừa nói đi khám nhiều nơi, nhưng bác sĩ đều kết luận là thằng bé không hề có bệnh. Vậy cậu nghĩ con của cậu vì đâu mà lại hành nóng sốt? Anh ta gân cổ lên cãi, sau nét mặt có chút gì đó bối rối. Nhưng sự bối rối này rất nhanh chóng biến mất trên gương mặt khắc khổ của anh ta. Thay vào đó là một nét mặt đành thép gượng gạo, cố che đi bí mật trong con người của mình. Ông nói về là sao hả? Không có bằng chứng thì đừng có ngậm máu vun người. thầy quý lúc này liền cười rồi nói ấy chết tôi nào có nói gì mà anh đã nhảy dựng lên như vậy chứ hay là tại anh đây có tật giật mình trong lòng còn che giấu điều gì đó khuất tất trắng ông khùng thật rồi đó tôi sẽ kiện ông thầy quý cười phán lên rồi thầy không cười nữa nhìn anh ta nghiêm mặt rồi bảo thế cái lưu đồng ở đền thờ thành hoàng cậu lấy đi bán được bao nhiêu rõ khổ nuốt vừa xuống cổ nghiệp đang quật vào con của mình rồi chị vợ nghe thấy như vậy thì gồng mình ôm con đứng ngay dậy lừa mắt nhìn chồng rồi nói thì ra cái lư đồng cắm nhằng hôm bữa tôi nhìn thấy là đồ do anh ăn cắp mà có sau anh nói với tôi đó là đồ anh tìm được trên bãi vàng ở lạng sơn trời đất ơi anh có còn là con người nữa hay không chính anh đã hại chết con của mình anh ta lúc này lắp bắp nói cô im đi đàn bà thì biết cái gì mà dám lớn tiếng với chồng trước mặt bàn dân thiên hạ tôi không nện cho cô một trận thì tôi không phải là người ni lúc này cười khẩy rồi nói chả nhẽ lại làm xúc vật anh ta phóng được mặt tức dần nhìn ni tôi nói gì đó xong bị thầy quý cản lại cậu đưa vợ con về đi thằng bé ăn được gì mua cho nó ăn bữa cuối đúng giờ tí đêm nay thằng bé bị bắt đi đấy xong câu nói là tiếng thở dài của thầy quý